làm trò cũng khó thay. Lớp bồi dưỡng kéo dài năm ngày, người học là thầy giỏi các tỉnh, có thầy được nhà nước phong danh hiệu nhà giáo ưu tú. Đã có lớp thì phải có phấn có bảng, ngày đầu học môn tiếng Việt, mấy câu thí dụ thâm thúy kiểu tôi đang ăn cơm mèo nhảy qua đã chiếm gần hết bảng, bữa sau học Tagore và danh từ triết học Ấn Độ chen vào những chỗ bảng còn trống, bữa sau nữa còn chỗ trống nào thì những điều liên quan tới Sai và những tên cướp chiếm nốt. Thành thử, tới bữa thứ tư chỉ học văn học Việt Nam thôi mà được trực quan trên bảng từ con mèo qua Tagore, Sai đến những tên cướp. Có người nói chỉ vì lớp thiếu cái vẽ lâu bảng Tôi thì nghĩ có thiếu chăng là thiếu người học trò, những cô cậu học trò dễ thương tới phiên trực nhật bao giờ cũng lau bảng sạch làu trước khi thầy bước vào lớp. Làm học trò cũng khó vậy thay.